các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phát đứng ngay bên cạnh, thấy Văn không có chú ý đến những gì được báo cáo mà tập trung suy nghĩ về cái điều gì đó. Cảm ơn cậu. Cậu có thể làm những việc khác. Viên cảnh sát kia lập tức báo cho gia đình của nạn nhân, đồng thời lập một đội điều tra đặc biệt và đương nhiên là trong đó có cả Văn và Phát. Bước đầu nhận định đây có thể là một tên sát nhân điên loạn. Ngay ngày hôm sau, báo chí bắt đầu đưa tin Sở cảnh sát nhận được một phong thư, trong đó có một tờ giấy in những con số với khoảng cách khác nhau, mà trước đó đã xác định được đó là con số trên thi thể của nạn nhân. Điều này càng khiến cho phía cảnh sát phần nào thêm lo lắng. Cuộc điều tra không có tiến triển gì khi nhân chứng xung quanh hiện trường đó nói là nạn nhân đi đến đó một mình và có biểu hiện tinh thần không có ổn định. Văn và Phát cũng chưa có bất kỳ một phán đoán nào cụ thể, chính hai người cũng cảm thấy khó hiểu. Không biết là hung thủ di chuyển bằng cách nào tới chỗ thi thể của nạn nhân nằm và rời đi ra sao? Xung quanh đó toàn là bùn đất. Nếu hung thủ di chuyển thì chắc chắn sẽ phải để lại dấu chân. Thế nhưng phía cảnh sát chỉ phát hiện dấu chân của lực lượng chức năng, chứ không có bất kỳ một dấu chân nào khác. Và lại khoảng cách từ thân thể của nạn nhân đến phần đầu cách nhau 100 mét, nhưng không hề phát hiện dấu vết gì của việc di chuyển. Tuy như thế hung thủ có thể bay đi được vậy. Chưa hết rồi. Điều tra kỹ thì lực lượng chức năng lại thêm những cái điểm kỳ lạ nữa, là nạn nhân dùng chính tay của mình xé nát da thịt. Đây chính là kết quả của bên pháp y cung cấp khi khám nghiệm tử thi. Vết tích để lại trên móng tay của nạn nhân chính là da thịt của chính mình. Tất cả kết quả khám nghiệm đều trùng khớp với kết quả khám nghiệm ban đầu ở hiện trường, không có dấu vết xô xát, không có vân tay để lại, không có gì thể hiện có người thứ hai ở đó lúc xảy ra sự việc cả. Nếu như là tự tử thì không thể nào xảy ra được. Không thể nghĩ tại sao một người lại có thể đủ khả năng hay dũng khí để có thể tự tử một cách man rợ đến như thế. Còn cái đầu, tự tử thì đâu có thể tự đặt đầu của mình đem treo cách xa 100m như vậy được chứ. Vụ án này khá vắng vẻ nên việc công tác điều tra gặp cũng khá nhiều khó khăn. Mọi người đều tập trung suy nghĩ ý nghĩa của những con số trên thi thể của nạn nhân mà bước đầu được xác định rằng đó như một lời thách thức đối với cơ quan cảnh sát. Suốt trong khoảng thời gian 3 ngày đấu trí căng thẳng đó, cảnh sát cục lực điều tra và trấn an tinh thần gia đình nạn nhân, nhưng không có kết quả thì ngay tối ngày hôm đó, phía cảnh sát lại tìm được một thi thể nữa, có cái chết cũng vô cùng kỳ lạ. Nạn nhân này tiếp tục là một sinh viên đại học, là bạn của nạn nhân đầu tiên có tên Huỳnh Thiên Bảo, người phát hiện là Linh, bạn gái của nạn nhân thứ hai và cũng là bạn của nạn nhân đầu tiên. Theo lời kể thì tối ngày hôm đó, Linh đến nhà bảo chơi. Huỳnh Thiên Bảo ở chung cư nên Linh thường lên phòng của cậu ta bằng thang máy. Sau khi cửa thang máy mở thì Linh thấy ở bên trong đầy máu. Thang máy vừa mở ra hết thì một thân hình lập tức đổ nhào ra bên ngoài. Linh sợ quá liền hét lên rồi chạy ra khỏi chung cư. Ban đầu thì Linh không nhận ra bạn trai của mình vì bảo bấy giờ đầu đã nát bét, không có còn có thể nhận diện được nữa qua camera giám sát an ninh, trong thang máy, cảnh sát thấy sau khi bảo vào trong thang máy thì có những hành động rất kỳ lạ và bắt đầu liên tục húc mạnh đầu của mình vào cửa thang máy. Sau vài cú húc thì đầu đã chảy máu nhưng cậu ta cứ liên tục húc như vậy cho đến khi đầu của mình không có còn hình dáng bình thường nữa. Kỳ lạ là mặc dù đầu bị như vậy, vốn đã chết nhưng bảo lại không dừng lại cho đến khi Linh ấn nút gọi thang máy và mở cửa ra. Thi thể được khám nghiệm Kết quả cho thấy không có điều gì bất thường ngoại trừ trên ngực tiếp tục có những con số giống như kiểu mấy con số trên đầu của nạn nhân thứ nhất vậy. Bây giờ, cảnh sát chính thức xác định đây là một vụ giết người hàng loạt do một tên sát nhân biên loạn. Đối tượng chủ yếu của hắn là nhà bà sinh viên. Nhưng rốt cuộc là tên sát nhân đã sử dụng cách nào để nạn nhân mất hết ý thức tự hành hạ bản thân mình cho đến lúc chết như thế thì chưa ai có thể đưa ra một giả thiết. Công cuộc điều tra ngày càng rơi vào bế tắc vì vậy cũng không hẳn là không có manh mối. Cảnh sát đã điều tra và khoanh vùng được đối tượng mà tên sát nhân điên cuồng kia đang nhắm tới, chính là những sinh viên cùng chơi chung với nhau trong một nhóm. Và quả thực là rất tình cờ. Ngay ngày hôm sau, một nhóm sinh viên tự xưng là nhóm của bạn thân hai nạn nhân xấu số và nhân chứng vụ án thứ hai tìm tới đồn cảnh sát. Cảnh sát trước đó cũng đã bắt đầu theo dõi nhóm sinh viên này. Thứ nhất là nếu họ là mục tiêu của hung thủ thì nhóm bạn này phải được giám sát và đặc biệt bảo vệ. Thứ hai chính là vì không loại bất khả năng chính là một trong số những người này là ung thủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net